Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ mạnh tới, một tay vừa bắt lấy hắn Phong xính dùng sức kéo đường ý lại ôm chặt cô vào trong ngực Lực búa rất lớn, thiếu chút nữa đã rơi xuống Người phía sau nhanh chọc phóng ra Trái phải tung quyền cước Tốc độ nhanh mà tàn nhẫn Vừa nhìn thấy là người được huấn luyện chuyên nghiệp Thần hình anh ta cường tráng, đà mạnh lên đầu gối Đọt lấy búa trong tay gác đàn ông Khiến hắn ta nằm gục xuống, không cử động được Phong xính ôm chả lấy đường ý Ở đâu ra người đàn ông này? 3 cướp lấy xanh tiếng quá như vậy. Hành động này vốn là nên để hắn làm. Bảo vệ chạy lên trước giữ lấy búa, kèm chặt gã Hàn Đông, Đừng ý đã khôi phục được một chút, Phong Sính cúi đầu, nhìn chăm chú người trong ngực, không sao được chứ? Người đánh võ kia nhìn lại tay mình, vừa rồi dùng sức quá mạnh, chứ muốn nhanh chóng chế ngự đối phương, bây giờ mới để ý thấy các đốt ngón tay đã bị nứt ra. Anh ta thở nhẹ vài cái, tầm mắt không khỏi hướng về phía Đừng ý. Đừng ý đẩy Phong Sính ra, cũng không nhìn vào mắt anh, trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông. "Vừa rồi, thân cảm ơn anh, nếu không chắc tôi đã lại ngất giữ nhiều rồi." "Đừng khách sáo, tiện tay thôi mà. Tay của anh không sao đấy chứ?" "Không có gì đáng ngại." Cơn cổ đứng ý còn đỏ, cô lại sợ chết, ai mà không muốn sống, lần này đã xem đối phương là ân nhân cứu mạng rồi. "Anh cho tôi xin số điện thoại đi, hay là tôi mời anh ăn cơm?" Đối phương móc trong túi ra một vật. "Đây là dành thiệt của tôi." Phong Sính bước nhanh đến, muốn túm lấy cô, Đư Nghị nhận lấy danh thiếp liếc nhìn, "Thì ra anh là huấn luyện viên quyền Anh, thao nào lợi hại đến vậy?" "Quá khen." Phong Sính ôm lấy bà vai Đư Nghị, Cảnh San lập tức chạy đến hiện trường. Đư Nghị nhìn hắn hoài nghi, "Thế anh chẳng kì đi rồi, cô cũng chuẩn bị rời bước." Mấy người bạn cũng bị thương mức độ không giống nhau, đều được đưa lên xe cứu thương. Đư Nghị định đi xuống lâu, đã bị Phong Sính gọi lại. "Đến bệnh viện." Một đồng nghiệp không bị thương tìm thấy Đư Nghị sẽ đến ôm lấy cô. "Đừng đừng, cậu không sao đấy chứ?" Làm tớ sợ muốn chết. "Không sao, không có việc gì cả." Đừng ý nhỏ giọng ôn hòa, bàn tay vỗ nhẹ lưng đối phương. "Chúng ta đến bệnh viện đi." Hai người nắm tay nhau, mời đó đã nhanh chóng rời đi. Phong Dĩnh không xen vào, hắn còn có chuyện khác phải làm. Gã cầm búa đã bị áp giải rời đi, Phong Dĩnh đi đến chiếc xe, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy cơ trí. Mặc dù từ nhỏ được nuôi dưỡng trong gầm vóc lụa là, tính tình ngang ngược nhưng lại là người đặc biệt nhạy bén, đó mới là nguyên nhân chính khiến hắn có được địa vị của ngày hôm nay. Nhìn thấu mối liên hệ, hắn ở trong căn phòng nhỏ dùng tài nghệ ổn định gã cầm búa. Cảnh vệ đứng cách ngoài cửa, hắn chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Gã ta dương mắt nhìn hắn đang ngồi đối diện. "Từ Hào, không thể lấy mặt của mày, thật đáng tiếc. Đừng giở bộ, chỉ bằng cây búa của anh có thể khiến cho Từ Hào lộ diện sao?" Tôi xem, anh cũng không có bệnh tâm thần. Vấn đề đơn giản như vậy, sẽ không suy nghĩ qua. Anh nhìn lại mình đi, vợ sắp chết, chính mình sắp ngồi tù. Nói cho tôi biết, là ai bày mưu tinh kế để anh làm. Gá đàn ông căng thẳng nhìn phong xính. Tôi không hiểu ý của anh. Tìm vài người vô tội ra tay, tại nơi đang diễn ra hoạt động. Tiến tức này, một khi tung ra sẽ khiến trung tâm này tám đời không ngóc đầu lên được. Hai tay bị cổng của gá đặt bên mép bàn. Thế thì sao? Tôi chỉ muốn vợ tôi không xảy ra chuyện gì. Phong xính nhìn về phía bàn tay của hắn, anh kéo còng tay của đối phương lại, tay kia rút ra cây bút chậu ống đựng bút bên cạnh, con cái nhanh chóng bật nắp bút, đầu bút liền đâm mạnh vào tĩnh mạch của gã ta. Hắn ta kêu diệt một tiếng, ánh mắt của phong xính sắc bén, lời nói âm độc gần ra từng chữ. Đừng la to, tiếp tục như vậy, cùng lắm là phế bỏ một bàn tay mà thôi. Nhưng anh như vậy, không nên gây hại đến người thân. Vợ anh lúc này, hẳn là đang ở bệnh viện, tích cực tiếp nhận trị liệu. Anh nói, lúc truyền dịch bỗng nhiên bị người khác cắt đường truyền sẽ xảy ra chuyện gì? May, mồ hôi hắn ta chảy song song, không được lăm bay. Cái này còn phải xem biểu hiện của anh đã. Tôi thật sự không biết, có người tìm tôi, nói chỉ cần làm chuyện này, tiền thuốc men sau này của vợ tôi sẽ được chi trả toàn bộ, còn thay tôi trả hết khoản nợ lúc trước. Tôi nghĩ, tự hào đã không chịu lộ diện, nhất định là muốn vợ tôi chết, Đến lúc đó giả vờ buổi thương mô khoản Xong hết mọi chuyện Lực đạo trong tay phòng xính vẫn không buông lòng Bọn họ bảo anh đến làm loạn Ở trung tâm mua sắm Đúng, nói tìm lúc ở nhiều người Tập trung xuống tay, đến lúc đó sẽ sắp xếp truyền thông Phòng xính rời khỏi cục cảnh sát Đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện Kinh tế thành phố lận an phát triển Ai cũng muốn tìm được một chỗ ở đây Vì lợi ích tự nhiên sẽ có chuyện su đột ngầm Ý nghĩa đầu tiên của phòng xính Chính là động đến ba của mình Hắn từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Phong Chiến Nghiên, mưa dầm thấm đất, những thủ đoạn kia của Phong Chiến Nghiên, Phong Sinh nhà mắt lại cũng có thể học xong. Hắn cảm thấy có thể hiểu được, nhưng thiếu chút nữa, thương tổn đến đường ý, vậy cũng không tốt. Đường ý và hai người bạn bị thương không giống nhau, bất quá cũng không nghiêm trọng, một người bị đập trên vai, một người trên tay, kiểm tra xong được suốt việc trong ngày. Qua 2 ngày, trong lúc vô tình, Đường ý nhìn thấy tấm danh thiếp trong túi. Thấy địa chỉ công ty trên đó cũng không xa, cô định tan việc sẽ qua đó. Đi qua quầy trái cây, Đường Ý mua vài thứ, đi đến địa chỉ trên danh thiếp. Trong quán quyển anh nhìn thấy giáo viên quyền pháp Triệu Tử Kiêu. Đường Ý im lặng ngồi một bên, không có quấy rầy cho đến có học viên mở miệng. "Thầy Triệu, bạn gái của thầy sao?" Triệu Tử Kiêu mặc áo đen quay đầu lại, nhìn thấy Đường Ý, không khỏi có chút giật mình. Anh bước đến, "Là cô sao? Không quấy rầy anh đi chứ?" Không có, không có. Triệu Tử Kiêu toàn thân là cơ thịt, mày trợn mắt to, thân hình cao lớn, diện mạo không tầm mỹ bức người như phong sứ nhưng cũng được xem là anh tuấn như mặt trời. Đương Ngữ cố ý mời anh dùng bữa cơm, hai người cùng nhau trò chuyện rất vui. Triệu Tử Kiêu năm nay 26 tuổi, gia cảnh sự nghiệp khá tốt, người này Đương Ngữ chỉ nợ ân tình chứ không yêu, cho là một bữa cơm mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ Triệu Tử Kiêu lại dần có tâm tư khác. Từ lúc ở quán quyền anh khi anh nghiêng đầu, nhìn thấy thân ảnh đứng ý yên lặng ngồi đợi, trái tim của anh đã bị một mũi tên của thần Cupid bắn trúng mất rồi. Tại phòng da, Đường Duệ ở nhà vẫn mang giày cao gót, mặc bộ váy bó sát người, bé gạo nằm trong ngực tròn mắt cười cười với cô. Đã đến giờ cơm, Phong Sính cũng tới, Đường Duệ sao con trai cho bảo mẫu. bà mẫu? Ba anh đi ra ngoài nhưng có gọi điện nói sẽ về ăn cơm trưa. Phong Sính, anh ngồi lại đây đi. Được Phong Sính không khỏi nhìn đến Đường Ý. "Di nhỏ, cũng lâu rồi không gặp cô, đang làm cái gì vậy?" "Tôi đương nhiên là đi làm." Quay cửa chuyển đến tiếng bước chân, Phong Triển Yên đi vào đúng lúc, cầm túi văn kiện trong tay, từ từ bước lên, gương mặt đầy ý cười. "Về rồi, Đường Ý và Phong Sính cũng đã đến đây." Phong Triển Yên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua cô, sắc mặt nghiêm nghị đi vào phòng khách. Đường Dụy vốn định cầm giúp ông túi xách, cô có chút lúng túng đứng một chỗ. Đường Ý nhìn thấy Chai Tim không khỏi chầm xuống. Đường Duệ đi tới bên Phong Triên Nhiên. Em bảo phòng bếp mang thức ăn lên nhé. Phong Triên Nhiên đặt túi văn kiện lên bàn vỗ vỗ. Em xem vật bên trong đi. Đường Duệ hơi ngẩng vực mở túi ra, nhìn thấy bên trong là một số ảnh chụp. Triên Nhiên, anh có ý gì? Người đàn ông này là ai? Bí mắt Đường Ý nhảy lên, cô đứng dậy tiến bên Đường Duệ, nhìn qua số ảnh cũng khiến cô dở khóc dở cười. Một vài lần rõ ràng là chị gái đi cùng cô. Phía sau còn có chữ tử kiêu, nhưng trong tấm ảnh hoàn toàn không có bóng dáng của Đường Ý. Thám tử Tư đến giờ điều tra vẫn không có kết quả, bỗng nhiên đổi lên ý biến thái. Anh Dễ hiểu lắm rồi, lúc đó em cũng có ở đó. Thế nhưng Phong Chiến Nhiên lại không nghe vào lời của cô. Phong Sính thì ngồi trên sofa, dáng vẻ như xem kịch vui. "Đường Duệ, em tự nói đi. Những bức ảnh này đã được xử lý. Em xem lại đi, hay người lúc ấy rất thân mật." em chỉ là xin anh ta chi vào một số chuyện đường dội biết Phong triển niên là người bảo thủ cho dù có một trăm cái miệng cũng khó làm trông tin tưởng anh không tin em hay sao đừng ý cầm mấy tấm ảnh lên cái đầu ngốc ngách của chị cô lại còn quanh quần vấn đề này Phong triển niên nếu tin lời cô còn có thể cho người đi điều tra sau lưng sao anh rể, đây là bạn trai em cô nói rõ ràng gây đó là em dẫn anh ấy đến gặp chị Phong xính nghe vậy trái tim liền bị nện từng tùng hai thái Từ khi nào? Không gặp một thời gian, Đương Ý đã có bạn trai. Hắn bỏ chân xuống, một bước đến cạnh Đương Ý, hắn giật lấy tấm ảnh trong tay cô liếc nhìn, lại là người này. Phong Triển Nhiên cũng hơi giật mình. Đương Ý có bạn trai? Vâng, lần trước ngã chung tầng mua sắm, thiếu chút nữa gặp chuyện chẳng lành, là anh ấy đã cứu em. Sau này thường xuyên qua lại, chúng em đã. Sắc mặt Phong Triển Nhiên hòa hoãn đi nhiều. Vậy bây giờ cậu ấy có rảnh không? Bảo cậu ấy đến đây ăn bữa cơm đi. Yêu cầu này Lại làm đừng ý khó xử, dù sao cô và Triệu Tử Kiêu cũng không phải chân chính đi đến một bước kia. Anh ấy có thể không rảnh đâu. Em gọi điện đi. Phong Trần Nhiên mắc bệnh đa nghi, không xác nhận chắc chắn mọi chuyện sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đường Ruệ đứng tại chỗ, mặc dù ngày càng giàu có và xa hoa, nhưng lại không thể giấu được sự thất vọng và khó chịu trong lòng cô. Đừng ý vì cô không thể không làm trò trước mặt mọi người, bấm số gọi cho Triệu Tử Kiêu. Mẹ mà bên kia đã đồng ý, phong chế điên và phòng bếp chuẩn bị thêm vài món ăn. Ánh mắt Phong Sính như muốn ghim chặt lấy Đường Ý, cô chỉ đành tận lực lảng tránh. Lung chịu từ kiau đến mang theo một hộp quà, thật giống như lần đầu tiên đến nhà bạn gái. Đường Duệ có ấn tượng rất tốt với anh. Khách sáo như vậy làm gì, chỉ là dùng một bữa cơm thường thôi mà. Đường Ý đi đến, cũng không cố ý làm động tác thân mật, cánh tay cô khoác qua tay anh. Đây là anh rể, còn đây là cháu ngoại của em. Giới thiệu xong, cô lặng lẽ rút tay về. Trái tim Triệu Tử Kiêu chợt nhảy nhót, vội vàng chào hỏi Phong Triền Nhiên cùng Phong Sính. Phong Sính đánh mặt lại như muốn giết người, còn Phong Triền Nhiên chỉ cười nhẹ nhàng. "Đến đây, mau ngồi xuống đi." Chu Nan Chu như thể cứ vậy cho qua, ông hoàn toàn không cần phải giải thích với Đường Duệ, nhưng bức ảnh kia là từ đâu mà có. Đường Duệ vốn lo sợ Phong Sính sẽ làm càn, nhưng hoàn toàn không ngờ, bữa cơm này lại trôi qua bình an vô sự. Ăn cơm xong, Đừng ý cố tình muốn về sớm, nơi này không khí khắc thường, cô sợ lát nữa, muốn đi cũng không được. Triệu tử kêu lái xe tới đây, đừng ý lên xe anh ngồi, anh chàng vừa mới nổ máy, cô liền ngựa ngùng mở miệng. Thật xin lỗi, khiến cho thầy giáo như anh chạy từ xe đến đây, lại còn giảm hạo làm bạn trai của em. Lần sau, nếu có chuyện tốt như vậy, em nhất định phải gọi cho anh. Đừng ý bị chọc cười, em còn cảm thấy chuyện này thật cầu huyết, bây giờ mới hiểu được, thì ra cuộc sống của bản thân, Chính là một vợ kỳ cầu huyết Đừng ý Vậy em cảm thấy anh là người như thế nào Anh đúng là người tốt Anh lại cảm thấy không giống Những lời khen lắm Đừng ý cải dây an toàn Em là đang khen anh mà Một khi có thể khiến em mở miệng vàng Đã nói lên tình cảm em dành cho anh rất tốt Đừng ý Chiều từ kêu dùng một chút Hiện tại anh không có bạn gái Em cũng biết gia đình anh không được coi là giàu có quyền quý nhưng cũng khá dạ, có cô ăn của để, em nói xem, liệu chúng ta có cơ hội phát triển hay không? Đường ý cũng không ngại ngùng, cô cũng đã đến tuổi tìm người yêu, đến tuổi kết hôn, hơn nữa cũng không thể sống một mình như vậy hoài được. Có thể trước kia mẹ của em cũng muốn giới thiệu em cho người gần nhà. Triệu Từ Kiêu khẽ cười, nhà của anh đã sớm đưa ra một hàng danh sách rồi, hôm nay gặp người quen của thím, sáng mai lại gặp người nhà của mợ. Đường Ý cảm thấy đây mới chính là cuộc sống đơn giản bình an, không có lồng chim tơ vàng của phong sính, không có không khí phong dạ áp bức, gia đình thường thường bậc trung cũng đủ nó ấm, không cần quan tâm đến việc lừa người gà ta của xã hội thượng lưu. Hôm sau, đối với đôi tình nhân mới quen nhau mà nói, cuộc sống phía trước ngày càng ngọt ngào hơn. Đường Ý vừa mới tan tầm đã thấy xe của Triệu Tử Kiêu dừng trước cổng công ty rồi. Cô bỏ các đồng nghiệp sang một bên, chạy đến trước Anh đợi có lâu không? Không lâu, canh lúc em vừa tan sở thì đến. Triệu Từ Kiêu dẫn được ý đi ăn cơm tối, nhưng vừa mới ngồi xuống đã nhận được điện thoại của quán quyền anh bên kia gọi tới. Đương ý thấy mặt của anh có chút lo lắng, vội vàng đi theo. Vừa đi vào quán, cô nàng Lễ Tân chạy nhanh tới. "Triệu ca, có người đến đây phá quán." Chuyện gì đã xảy ra? Em cũng không biết, người đó rất kiêu ngạo, rất nhiều giáo viên võ quyền đều bị đánh, xong địa quán còn mang ý khêu khích. Nói là vì anh mà tới, thầy Trương và thầy Tiền không phục đều bị đả thương. Đừng ý đứng bên cạnh xem xét xung quanh, tại sao khi nghe những lời này lại có cảm giác trở về thời hoàng phi hồng? Còn có người ngang nhiên vào quán, vào xem thế nào. Cô gái nhỏ vô cùng lo lắng, vội ngăn cản bước chân Triệu Từ Kiêu. Triệu ca, hay là báo cảnh sát trước đi, lúc nãy em và Mưu Tử đã lén vào nhìn trộm, hắn ta tám phần là kẻ điên đấy. Không cần báo cảnh sát, anh có thể giải quyết. Triệu Tử Kiêu định bước đi, quay đầu nhìn Đứng Ý, "Em ở ngoài này chờ anh." "Không sao đâu, em cũng không tin hắn có thể đánh phụ nữ." Đứng Ý theo Triệu Tử Kiêu đi vào, trong gian phòng lớn diễn ra cuộc chiến ác liệt, cửa lớn đóng chặt, Triệu Tử Kiêu giơ chân đạp mạnh. Trong phòng khách rộng lớn đã có vài người nằm trên sàn. Đứng Ý ngẩng đầu, trận đánh kịch liệt diễn ra phía trên cao, dây thừng trắng vòng lên, tựa như chưa cắt không gian thắng bại. Vô số đèn trần không lóe sáng trên trần nhà, đánh ra một cảnh tượng choáng lóa. Hai người đàn ông giằng co, Triệu Từ Kiêu không khỏi nhíu mắt. "Đương ý, người kia có phải là cháu ngoại của em không?" Đương ý không tiếp lời, "Không phải là hắn ta thì có thể là ai?" Được người trên của phòng xính để chân, lộ ra cơ bụng sáu múi màu đồng gợi cảm, đôi cánh tay vừa săn chắc vừa có uy lực, vai rộng, hông hẹp, sở hữu tất cả vẻ đẹp nam tính, còn phía dưới mặc quần thể thao màu xanh đậm, dây lưng bên hông bị kéo giãn khiến mép quần hơi trễ xuống, lộ ra mép quần lót màu đen bên trong. Người đối diện hôm một tiếng, cánh tay bắt đầu xuống tới. Phong xính quét chân đẹp mắt, cơ thể đối phương vừa mới té xuống một nửa, liền bị hắn đá lên dây thường. Động tác kia vô cùng gọn gàng. Đừng ý thật không ngờ, hắn còn có ngón nghề này. Chiều thử kêu đã không thể nhịn được nữa. Đừng ý giữ chặt cánh tay anh. Cô bước thẳng lên phía trước. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Em không nhìn ra được hay sao? Đối thủ thấy phong xính hơi buông lòng, liền phi nhanh tới. Phong xính lướt mắt thấy, Trong khoảnh khắc đó, liên chọn khoảng cách gần nhất, tung quyền quyết định giáng ngã đối phương. Đương ý nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, anh có bị điên không vậy? Phong Sính cúi đầu nhìn cô, trong lúc nói chuyện, một hồi theo tiếng thở dốc chảy ròng ròng trên ngực hắn, từng gió đốn lượn tạo thành bức tranh về em mỹ nam vô cùng hấp dẫn. Tôi cảnh cáo, em lại không nghe lấy câu nào, còn dẫn bạn trai về nhà tôi. Em thật có suy nghĩ thì là, muốn trở về, làm cô bé lọ lem trước đây sao? Triệu Tử Kiêu bước lên đài, đỡ người kia đứng dậy. Có đau lắm không? Không sao, vết thương nhỏ thôi. Triệu Tử Kiêu dìu anh thao xuống đài, nói với Phong Tĩnh, "Không phải anh muốn đánh nhau với tôi sao? Đến đây." Khẩu khí cứng nhỉ, nhưng mà tôi không thích." Phong Tĩnh giơ ngón tay giữa về phía anh. Anh cứ ngang nhiên điên khùng lắm này, thường ngày chẳng ai quả được hắn, đừng ý tức đến mức mặt trắng bệch. Tử Kiêu cố lên, nhất định phải đánh cho anh ta dũng hết răng. Cô bạn gái của Vũ, tinh thần của Triệu Tử Kiêu càng tăng cao. Phong xính cười lạnh Tử kêu Thật ra thì trong lòng được ý Cũng không rõ tại sao Không biết đến cuối cùng Ai trong hai người này sẽ thắng Dưới đài, các học viên và thầy giáo bị thương đều tụ lại đây Đánh mù mắt hắn đi Đánh vỡ quay hàm hắn Rút hết lông ma của hắn Đánh bật hắn xu dây luôn Lời lẽ vô cùng sắc bén và độc địa Phong xính lạnh lùng quét mắt Cút hết đi cho ông Có người tự động bước lên này Để tôi làm trọng tài Anh chàng sừng mặt thổi một tiếng gọi Chuẩn bị, hiệp 1 bắt đầu. Năm tay Phong Dĩnh đặt bên hông, gương mặt không dấu được sự lạnh lùng tê liệt, dừng ý năm tầm mắt, ánh mắt vô thức rơi xuống thắt lưng hắn, cái quần kia thật giống như có thể tụt xuống bất cứ lúc nào, nói không chừng có thể hạn chế tốc độ của hắn. Hai người nhanh chóng tấn công, đây là quyền anh, thân thể tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Phong Dĩnh tung một cú đánh thẳng vào bụng dưới, ngay sau đó rút tay phải về bên tai. Hai người giáp lá cà khó phân thắng bại, trọng tài thấy thế, thế xông lên. Tách ra, tách ra, quyền anh không phải đánh như vậy. Đường Hy thấy vậy cũng hơi lo lắng, Phong Sính ra quyền nhanh mà tàn nhẫn, Triệu Tử Kiêu cũng không yếu thế, cứ như vậy khó tránh khỏi bị thương nặng. Trong tay muốn chạy đến kéo Phong Sính ra, lại bị hắn túm cổ ném xuống sàn. Võ thuật quyền anh của hai người cũng không giống nhau, mấy hiệp đã trôi qua, cả hai đều mồ hôi đầm đìa. Phong Sính trước đó đã tiêu hao nhiều sức lực, hắn lắc đầu, mồ hôi tuôn ra như mưa, ánh mắt giống như tinh tú trời đêm. Hắn duỗi thẳng tay Từng thớ thịt thể hiện lực đạo rất mạnh, một quyền đánh thẳng vào mặt Triệu Tử Kiêu. "Đừng ý đến đây, đã không thể nào xem được nữa." Thắng bại còn chưa phân hồi, nhưng quán của anh này là của Triệu Tử Kiêu, nếu như anh thua, chưa nói đến thể diện, sau này chắc hẳn sẽ khó làm ăn hơn, mà gặp phải chuyện này, hết thảy đều là vì cô. Đừng ý kéo một sợi dây thừng bó lên, cô bước nhanh tới, đứng chắn trước mặt Triệu Tử Kiêu. "Phong Sính, dừng tay lại." "Phong Sính, dưới đài có người kinh hô." Em mau tránh ra, tôi còn chưa đánh đã đâu. Chưa tử kêu chạm tay vào đầu vai đừng ý. Bình thường bọn anh tập luyện, đều như vậy. Em đừng sợ, thắng bại còn chưa phân định đâu. Em không cần biết, thắng bại như thế nào. Đừng ý nhìn anh. Trong mắt em, thắng chẳng đại diện cho cái gì. Thua cũng không nói lên điều gì. Tử kêu, gặp phải chuyện thế này không bằng nhất định phải giải quyết bằng vũ lực. Chúng ta báo cảnh sát đi. Phong xính cao bao tay màu đỏ xuống. Báo cảnh sát, đừng ý... Em đừng làm cho cười nữa. Đường ý cũng tháo bộ găng tay của triệu tử kiêu xuống đeo vào cho mình. Anh ở dưới này dạy em. Như vậy em chính là học trò của anh này. Em sẽ cùng đánh với tên điên này. Triệu tử kiêu vô cùng bối rối sờ lên vết thương bị sưng. Em. Phải. Phong xính không khỏi bật cười. Đường ý luôn có thể làm cho hắn nổi cơn thịnh nộ. Tâm tình thoải mái. Di nhỏ này của hắn còn có thể khôi hà như vậy. Đường ý gật đầu với triệu tử kiêu. Em nói thật. Anh ta không dám làm gì em đâu, nếu không chị em sẽ cho anh ta một trận." Triệu Tử Kiêu nửa tin nửa ngờ, "Đừng ý để anh ý bảo đi xuống, hai người đứng ngẩn như vậy." Phong Sính nhíu mắt lại, "Đừng ý, bỏ tay em ra khỏi người anh ta." Đừng ý trở lại giữa đài, ném mạnh găng tay, "Bắt đầu đi." Phong Sính cũng tháo găng tay, vứt xuống mặt đất, "Em tới đi." Triệu Tử Kiêu nhìn chằm chằm vào hai người, "Đây căn bản không phải là phương thức dạy học, Đừng ý ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết." hắn ra một quyền với cô, cô còn không biết đó là quyền gì. Mấy người bên cạnh ồn ào, đánh hắn, đánh hắn, dùng chân đá, lấy tay tát cũng được. Cút, Phong Sính hét lớn, kế tiếp là thời gian của hắn và dì nhỏ, can hệ gì tới mấy tên kì đà này. Đừng ý vẫn đứng đó, mặc dù không hề từng đòn, nhưng cô hiểu thế nào là đánh đòn phủ đầu, cô thu hai tay lại phía trước, tay phải hung hăng đánh ra. Hử? Hoa tay muối chân, Phong Sính dùng một tay đã giữ được tay cô. Đư Nghi đã một cước lại bị Phong Sính dùng chân đẩy ra, năm ngón tay hắn chử siết lại, kéo tay cô lại. Đư Nghi không kịp chuẩn bị, ngã về phía trước, chắc chắn sẽ ngã vào ngực hắn. Đư Nghi trợ tử kêu dưới đỉa lên tiếng, dùng đầu gối đánh hắn. Đư Nghi hoàn toàn tỉnh ngộ, lảo đảo hướng tới, đầu gối tiến về phía trước. Phong Sính buông tay ra, vị trí nguy hiểm lại bị lén từ quick. Phong Sính cúi đầu liếc nhìn, vỗ vỗ hai bên. Đụng hỏng nó rồi, em bỏ được sao? Đừng ý không cho hắn thời gian thở dốc, hai chân lại đạp tới, phong xính nhẹ nhàng tránh được, dù sao đừng ý bình thường cũng ít vận động, mới đánh hai cái đã thở hồng hộc, phong xính đứng một bên cười. Mới như vậy đã không chịu nổi. Đừng ý chỉ chỉ hắn, "Tôi muốn đánh anh bị thương, sau này không được trở lại quán quẩy phá." "Được thôi, miễn là em có thể chịu đựng." Hai tay cô đập đập trước ngực, tiếp tục đánh tới, phong xính nghiêng người, cánh tay ôm trầm lấy bả vai đừng ý, đem cô kề sát, gián chặt trước mặt hắn. Cả người Phong Sính rất nóng, ngay cả Đường Ý cũng cảm nhận được phần lưng của mình nóng hồi. Hắn ôm cô không buông. "Tôi xem, em còn đánh đấm gì nữa?" Một tay Phong Sính giữ lấy cô, tay kia trượt dần xuống eo Đường Ý, xoa nhẹ lên. Tráng qua động tác này, người ở phía dưới đều không nhìn thấy. Đường Ý bỗng giơ tay lên, vừa nhanh vừa chuẩn đấm thẳng vào mặt Phong Sính, lực tuy không lớn nhưng vừa lúc đánh ngay vào mắt hắn, hắn bỗng cảm thấy đau đớn. Đường Ý thừa cơ giữ chặt tay hắn, há mồm hùng hăng cắn xuống. Cùng lúc bị đau hai chỗ, Phong Sính nắm chặt quả đấm, buông tôi ra. Cô nàng lúc nãy chạy tới trước đài hét ho, "Thắng rồi!" Đương Ý thầm nghĩ, không thể nào thắng được hắn, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn ta bị thương rồi. Đương Ý cắn lấy không chịu nhả ra, bàn tay Phong Sính gắt gao bóp cầm cô, khiến Đương Ý không thể há miệng. Phong Sính khẽ đẩy bà vai cô ra, Đương Ý lau nhẹ khóe miệng, thấy vệt màu đỏ trên cổ Phong Sính, dấu vết rõ ràng to như cục máu vậy. Chơi xấu như vậy, đương nhiên là không tốt. Tràng qua hình dạng thế này cũng không khác biệt mấy, Lục ấy cô cũng không bận tâm đến hình tượng, giống như say dưa vậy. Phong Sính, anh bị thương sao? Đương Ý muốn nói tiếp, sau này đừng tới quán quyển anh phà phách nữa. Phong Sính lắc lắc cánh tay. Em sao thấy được tôi bị thương? Đương Ý chỉ vào một ngón tay của hắn, Triệu Tử Kiêu nhảy một phát lên đài, giúp Đương Ý tháo găng tay quyển anh xuống. Không có vị thương ở đâu chứ? Không có, chúng em cũng không đánh nhau thật. Khóe miệng Triệu Tử Kiêu hơi sưng lên. Làm sao gương mặt càng toát ra vẻ cương nghị, Phong Sính xoa nhẹ nơi khóe mắt. "Đứng ý, đi theo tôi." "Tôi sắp phải đi? Không phải em nói tôi bị thương sao? Vừa lúc cùng đến bệnh viện kiểm tra." Đứng ý đứng bên Triệu Tử Kiêu. "Tôi không đi." Hai tay Phong Sính đặt trên vòng eo, dây lưng đã muốn bung ra, hắn cúi đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đứng ý nhìn về phía những người dưới đài. "Tử Kiêu, anh có đưa bọn họ đến bệnh viện không?" "Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Trâu tử kêu lờ đẽn, bình thường tập luyện, nếu mùi như vậy đều là bình thường. Phong Xính hoàn thành động tác của tay, nhìn thấy hai người này, đầu mày cuối mắt, hoặc cũng là hắn tự thấy như vậy, sự tức giận lại lần nữa chạy lên đến não. Đương ý, em nhất định ở lại đây phải không? Đương ý quay lưng bước xuống đài, đi về phía các học viên và lão sư mặt mũi bầm dập. Mọi người đến bệnh viện đi, tiền chữa trị sẽ có người chi trả. Chúng tôi thật sự không sao, yên tâm đi. Phau Sính từ trên đài nhảy xuống, bước đến bên cạnh Đư Ý. "Bây giờ em phải đi theo tôi, chị em nhất định sẽ cảm ơn em." Nói xong liền thản nhiên đi ra ngoài. Đư Ý cắn chặt môi dưới, đợi đám người Triệu Tử Kiêu rời đi, cô vén lọn tóc dưới cằm. "Tử Kiêu, em về trước, anh lo cho mấy người ở đây đi, em qua bên chị của em." Triệu Tử Kiêu kéo tay cô lại. "Chuyện hôm nay không cần nói với chị em, đỡ phải làm cho chị ấy khó xử." Đồng ý mỉm cười. "Được." Cô xoay người đi ra ngoài. Kỳ thật, Triệu Tử Kiêu không tệ, diện mạo đường hoàng, bản lĩnh cao, ít nhất sau này Đường Ý không cần lo buồn, phải gả cho người chồng đánh không lại ai. Quan trọng nhất, anh biết cách săn sóc người khác. Có nhân vật phản diện là Phong Sính làm đối lập, càng làm nổi bật vẻ đáng quý. Đường Ý ra bên ngoài, đã thấy xe của Phong Sính đợi sẵn, cô không bước từ đó mà lên trạm xe bus. Phong Sính mắt thấy cô lên xe, rồi mới rời đi. tai phong gia sau cuộc ải ân, phong triển nhiên vô cùng mệt mỏi, dựa người vào đầu giường. Đường Duệ xuống lầu rót cho ông chén trà sâm. Mặc dù đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Đường Duệ cảm thấy rất đau, nhưng trong lòng lại nhè nhót. Cô nằm trên giường, gục trên ngực Phong Triển Nhiên. Phong Triển Nhiên vỗ vỗ vào vai cô. Chuyện của Đường Ý và bạn trai thế nào rồi? Vừa mới bắt đầu thôi, nhưng mà Triệu Tử Kiều rất quyết tâm, hy vọng có thể thành Điện thoại trên tủ của Phong Triển Nhiên bỗng vang lên. Đường Duệ theo bản năng kinh sợ, Phong Triển Nhiên lướt nhìn rồi tiếp nhận. "Alo?" Giọng nói bên kia ép xuống rất nhẹ, Đường Duệ dựng cả lỗ tai lên vẫn không nghe ra được là nam hay nữ, chỉ nghe Phong Triển Nhiên nói: "Chuyện của cung thì không vội, để mai nói tiếp." Lúc sau kết thúc, Đường Duệ rõ ràng nghe được giọng phụ nữ. "Triển Nhiên," mang theo sự tức giận, hờn dỗi và nhỏ nhẹ. Đường Duệ miễn cưỡng cười vui nhưng trong lòng lại đang giằn máu. Hôm sau Phong Triển Nhiên ở nhà đến hơn 12 giờ mới ra ngoài, Đường Duệ người được mùi nước hoa tản mát trên người ông. "Triển Nhiên, anh lại mua đến công ty sao?" "Ừ, có thể sẽ trở về rất khuya, em đừng đợi anh, hai mẹ con ngủ trước đi." Tâm trạng Đường Duệ hơi chùng xuống, cố gắng kéo nụ cười. "Được rồi." Không lâu sau khi Phong Triển Nhiên rời đi, Đường Duệ cũng ra ngoài, cô tự mình lái xe. Sau khi bé gạo cay sữa, bản thân Đường Duệ cũng hoạt động nhiều nên quản gia và đám người giúp việc cũng không nhiều chuyện ý kiến. Xe của Phong Triển Nhiên quả nhiên không đi theo đường đến công ty, Đường Duệ không khỏi nắm chặt tay lái. Đến trung tâm thương mại trong thành phố, Phong Triển Nhiên đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó mới cất bước đi vào. Đường Duệ không ngừng đuổi theo người phía trước, rất nhanh, một cô gái xinh đẹp nổi tiếng song đến trước Phong Triển Nhiên, khoác lấy tay ông. Đối phương mặc một chiếc đầm lấp lánh Tuệ sắc LV trong tay, Đường Duệ cũng có một chiếc giống y như đúc. Đường Duệ vô thức đi theo phía sau, hai người bước lên thang cuốn, trong lòng Đường Duệ trào lên cơn đờ dận. Phong Thiền Nhi đã không còn cái kiên nhẫn cùng cô đi dạo phố nữa, nói là chỉ cần cô nhìn chúng cái gì thì cứ mua là được. Nhưng hôm nay, xung quanh cô lại bị người khác lôi kéo vào từng gian hàng xa xỉ, trái tim Đường Duệ giống như bị một nhát dao cứa nát. Cô nhìn thấy hai người từ một gian hàng bước ra rồi lại tiến vào một gian hàng khác. Hơn nửa tiếng sau, cô gái kia lên lỗ 3, Đường Duệ theo sát phía sau. Phong Triển Nhiên bỗng quen mắt nhìn từ trong gương. Nội khu quanh của thang máy là chỗ bán tơ lụa, Đường Duệ bước nhanh đến, còn chưa tới được cửa thang máy đã bị một thân ảnh cao lớn ngăn chặn. Phong Triển Nhiên xanh mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, bộ dáng kia giống như Đường Duệ làm chuyện bậy bên ngoài bị ông bắt gặp. Đường Duệ luôn nâng miếng, không nói lời nào. Phong Triển Nhiên lướt qua cô. "Theo anh trở về." Đường Duệ nâng tầm mắt Nhìn qua cô gái trẻ đang vùng vẫy túi leo vi trong tay kia. "Triển Nhiên, tự mình em đi dạo, dù sao cũng có thể của anh ở đây." Nói xong, thân hình như rắn nước liền quay người đi lên lầu. Đường Duệ ngồi ở ghế trước, trên đường trở về, không khí trong xe như bị đông đặc lại. Đến nhà, Phong Triển Điên vào phòng khách, đếm mạnh chìa khóa xuống bàn thủy tinh. Đường Duệ có rúm lại, không dám nhúc nhích. "Em đã sớm biết." Đường Duệ nghe được câu này, nước mắt không nhịn được trào ra. Triển Nhiên: "Nhất định là em Hiểu Lâm, cô gái kia có lẽ là khách hàng của anh." Phong Triển Nhiên ngồi xuống, Đường Duệ xem hiện, đau đớn khóc thành tiếng. "Sao anh lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì em đã gả cho anh, sinh con cho anh, anh không còn cảm thấy mới mẻ nữa đúng không?" Đường Duệ: "Chuyện cho tới bây giờ, em nghĩ mình muốn cái gì?" Đường Duệ nhìn người đàn ông này, sao lại cảm thấy mỗi câu nói của ông đều xa lạ như vậy? Người từng yêu thương, đâu gói tay ấp một khi đã thay lòng. Lại vô cùng tự tình. "Triển Nhiên, em muốn cái nhà này, em muốn hôn nhân của chúng ta." Phong Triển Nhiên cười khẽ, mở rộng hai tay. "Những thứ đó cho tới bây giờ, anh vẫn chưa nói sẽ đoạt lại trong tay em. Đường Duệ, em vẫn là vợ của anh, là phu nhân của Phong gia." Cô nghe vậy có chút u mê, khóe miệng cứng ngắc khẽ động vài cái, vừa khóc vừa cười. "Triển Nhiên, ý của anh là chúng ta có thể trở lại như trước đây đúng không? Chỉ cần em nguyện ý, đương nhiên là có thể." Đường Duệ dùng sức lau đi nước mắt. Em đương nhiên nguyện ý, trăm lần đều nguyện ý. Phong Triển Nhiên nhìn cô với ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt ôn hòa. Chỉ cần đi theo anh, sau này em vẫn có cuộc sống tốt như trước. Đường Duệ, anh yêu em, về điểm này em không cần nghi ngờ. Em không nghi ngờ, Đường Duệ kích động gật đầu. Triển Nhiên, em cũng yêu anh như vậy. Nếu yêu anh, em sẽ khuân dung với những điều không tốt của anh đúng không? Phong Triển Nhiên vươn tay đến bên cô. Đường Duệ Anh không thể đảm bảo với em điều gì Nhưng anh xác định, chỉ cần em nguyện ý Vị trí phong phù nhân, vĩnh viễn là của em Đường Duệ như muốn vươn tay ra Bỗng do dự Lời nói này là có ý gì Triển Niên, anh Đường Duệ không xác định được Có phải là nội tâm cô mong muốn điều quá tốt đẹp không Anh có thể chỉ có mình em không Phong Triển Niên lộ vẻ không vui Ông cho rằng Đường Duệ Đã hiểu dõi ý tứ của mình Thế ông không nói lời nào Toàn thân đường dễ dâng lên sự lạnh lẽo Khiến cô tỉnh ngộ Anh nói vị trí phong phu nhân Có thể cho em Nhưng tình yêu của anh lại không dành cho một người là em đúng không Đường dễ Phong truyền niên nhìn cô Anh không yêu bọn họ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net